Bây giờ là phần tiếp theo của truyền dài Tô Gác Anh Trộn Du của Thuy U, -U với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, toàn thân tôi mềm nhũng không bước nổi chân.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 Tôi sửng sờ, mọi người cũng sửng sờ, dội ngó xuống chiếc váy bị lắm bẩn của mình. Tôi nghiến răng, nhìn dân lắp bắp. Cậu, cậu! Đáp lại sự giận dữ của tôi, dân chỉ khẽ chôm chấp mắt, nở một nụ cười không thể điểu hơn, rồi ngay lập tức trở lại bếp vẽ thỏa non gặm cỏ thường ngày. Con nhỏ dội vàng chạy đến suýt xoa nhìn tôi, nức nở nói.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 Tôi đưa tay lên bụm miệng rồi lùi dần về phía sau, trong khi Vân chẳng hiểu gì cả, cứ trố mắt nhìn tôi. "Vân này, cậu đứng im đấy nhé, đừng động đậy." Tôi sung rẩy nói. Vân nhìn tôi đầy khó hiểu rồi nhíu mày đáp. "Cậu cậu nói linh tinh cái gì vậy? Tôi không hiểu." "Có ong rắn." Tôi nốt nước bọt ưng ực, lắp bắp nói.